Chương bảy mươi, đêm nay cô không biết mình đã đi tới đường cùng. Chuỗi tắt tàn thuốc, ánh mắt sắc bén của anh nhìn chầm chầm vào cô. Cuối cùng, vẻ sắc bén dần dần biến mất, mặt anh lại hờ hững, như thế chưa có chuyện gì xảy ra. Trong vườn hoa của biệt thự, đàm tâm nhét chìa khóa xe vào tay đàm dịch kim. Hạ tử du đang chờ em ở khách sạn, em mau về khách sạn đi. Giọng nói đàm dịch kim nhẹ nhàng không hề gợn sóng, có chuyện gì? Đàm tâm nói vô cùng nghiêm túc, chị Dư nói với chị là Hạ Tử Du đợi em ở công ty suốt buổi chiều, chắc cô ấy có việc cấp muốn gặp em. Đàm dịch kim xoay người rời đi, vẻ mặt tuấn tú không mang cảm xúc. Đàm tâm vội vàng ngăn cản bước chân của đàm dịch kim, tức giận nhíu lông mày. Này, dịch kim, em hãy cho Hạ Tử Du một cơ hội đi, tại sao không nghe cô ấy giải thích một chút? Đôi mắt đen hẹp dài của đàm dịch kim hơi hiếp lại Nhìn đàm tâm bằng ánh mắt sâu thẳm Đàm tâm vẫn luôn sợ hãi dáng vẻ lạnh lẽo của đàm dịch kim Thế nhưng lúc này là dũng cảm ứng ngực, nói nghiêm túc Em đừng có nói với chị là không cho hạ tử du cơ hội Chị là chị của em, chị hiểu rõ tính cách của em Chị biết khi em được chọn cử hành hôn lễ trước thời hạn Tức là lòng em đã dao động rồi Tổ chức hôn lễ trước ngày cũng có nghĩa là Đàm dịch kim muốn biết lựa chọn của Hạ Tử Du sớm hơn một chút Đàm dịch kim lạnh lùng liếc mắt nhìn đàm tâm Giọng điệu phấn âm trầm, mang theo nguy hiểm và cảnh cáo Em nói lại một lần nữa Chuyện của em không cần chỉ sen vào Đàm tâm bỗng mất hết dũng khí cúi đầu khẽ nói Hừ, không sen vào thì không sen vào Sau đó đàm dịch kim bỏ đi Mười giờ tối, đàm dịch kim đích thân lái xe rời khỏi biệt thự. Đàm tâm lấy lúc ló đầu ra từ cửa lớn của biệt thự cười he he, còn nói không cho người ta cơ hội. Xem đi, không phải mềm lòng rồi sao? Sở chỉ, cô bằng lòng giúp Hạ Tử Du. Nhất, thứ nhất là bởi vì lần đầu tiên cô gặp Hạ Tử Du đã cảm thấy cả hai rất hợp ý. Cho dù sau này Hạ Tử Du không thể trở thành em dâu của cô, cô cũng hy vọng có thể kết bạn. Điều thứ hai là đứng trên lập trường phụ nữ, cô cũng từng bị tổn thương về mặt tình cảm. Cô không mong muốn trên đời này có thêm một phụ nữ ngu xuẩn như vậy nữa. Chuyện cho tới lúc này, cô chỉ có thể hy vọng Hạ Tử Du nắm chắc cơ hội lần này. Cô tin rằng chỉ cần Hạ Tử Du quyết định thẳng thắng với dịch Kim thì cuộc sống sau này của Hạ Tử Du ít nhất sẽ không khổ sở và tuyệt vọng. Các bạn đang nghe chuyện trên website truyện.muffian.com Khi đàm dịch Kim lái xe đến khách sạn Tứ Quý đã là 11 giờ tối, Hạ Tử Du không bật đèn, cô mặc váy lụa mỏng, ngồi ở ghiếp mép giường, chờ đợi anh theo thói quen. Cửa phòng chợt được mở từ bên ngoài, lúc này Hạ Tử Du mới hoàng hồn ngước mắt lên. Ánh đèn sáng lên, bóng dáng cao lớn rắn rỏi của Đàm Dịch Kim lọt vào tầm mắt cô. Đàm Dịch Kim đặt chìa khóa xe xuống, bước chậm rãi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống nói dịu dàng, "Xin lỗi, anh về trễ." Cô lắc nhẹ đầu, rồi đưa tay ôm lấy cổ anh, ôm chặt anh như thế, như thể tìm được bè gỗ sau chuỗi ngày trôi lơ lửng trong biển lớn vô tận. Anh vươn tay ôm chặt lấy thân thể mỏng manh của cô khẽ nói. Ở nhà một mình, sao lại không bật đèn? Cô dựa vào bờ vai của anh, quyến luyến hơi thở nam tính dễ chịu của cơ thể anh. Anh đứng dậy, ôm cô lên đùi, hôn lên gò má cô. Sao vậy? Gần đây hình như em có tâm sự. Cô nhìn chăm chú vào cương mặt tuấn giật của anh không chớp mắt, chợt nổ nụ cười điềm tĩnh. Em không sao. Anh đụng đầu vào mái tóc cô, hỏi nhẹ nhàng. Em đã biết chuyện, mình kết hôn sớm chưa? Cô tự vào ngực anh, cực đầu. Dạ, ba mẹ nói cho em biết rồi. Anh nhẹ giọng hỏi cô, em có ý kiến gì không? Cô do dự một chút lát. Anh chờ đợi nhìn cô, thật ra đang suy đoán dòng suy nghĩ trong lòng cô lúc này. Nhưng chỉ do dự vài giây, cô trả lời anh rất chân thành. Em không có ý kiến gì Được cả sớm cho anh là chuyện em hằng mong ước Khóe miệng anh cong lên đầy mê hoặc Cánh tay ôm cô chặt thêm Cô chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh Hai tay ôm lấy cổ của anh Nói đầy mong đợi Chị Kim em tin tưởng Sau này chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc Đương nhiên anh kéo dài nụ hôn với cô Mãi đến khi cô thở hổn hển Mặt đỏ tai hồng Khi anh đang chuẩn bị động tác tiếp theo Cô đẩy người anh lên khỏi thân thể Đã bị anh đặt nằm ngang trên giường của mình Nhìn anh bằng đôi mắt ẩm ướt Dịch Kim Em có thể yêu cầu anh một chuyện không Anh dừng động tác lại Chuyện gì vậy Cô nói từ tốn Bây giờ em là hạ tử du Không phải đường hân Về sau anh đừng gọi em là đường hân nữa Được không Anh gật đầu không hề do dự Được Cô mỉm cười Anh phủ người xuống Tiến hành bước kế tiếp Tay cô vẫn cản lại Anh kiềm chế ham muốn của mình nhíu mày Làm sao vậy Không thể phủ nhận Đối với anh Thân thể cô luôn có sức hấp dẫn khó hiểu Cô nhìn anh đầy vẻ mong đợi Sau khi kết hôn Chúng ta sẽ không tránh thai nữa Chúng ta sẽ có con Anh nói có được không Anh khẽ cười, được. cảm ơn, cô không còn kháng cự anh nữa mà chủ động ngước môi mình lên. Hai năm sau, Hạ Tử Du mới biết được đêm nay cô đã tự đưa mình vào đường cùng. Mỗi một giây rong rũi trong cơ thể cô, anh đều căm ghét và thù hận, mà cô hoàn toàn là không hay biết. Bốn giờ sáng, đàm dịch kim khoác áo ngủ ngồi trước cửa sổ khách sạn. Cả thành phố Y nhìn chỉ còn lại vài điểm ánh sáng nhỏ nhoi, màn đêm yên tĩnh đến mức khiến người ta khiếp sợ. Đàn dịch kim lấy một điếu thuốc ra, cầm bật lửa trong tay, cúi đầu tạch một tiếng thắp sáng ngọn lửa màu xanh da trời. Ánh lửa chiếu rõ ngũ quen như điêu khắc của anh, đúng lửa đỏ lấp ló bên khóe môi mỏng, anh từ từ nhả luồng khói mờ trong suốt. Sau đó liếc mắt nhìn khuôn mặt mệt mỏi, xinh đẹp đang say ngủ trên giường lớn. Nếu như không có mưu cao kế sâu, và đối xử với kẻ khác không từ thủ đoạn, anh sẽ không có tập đoàn đàm thị ngày hôm nay. Cho tới nay, không có một ai hay bất cứ chuyện gì có thể làm anh chần chừ. duy chỉ có cô hạ tử du. Khi đàm tâm khuyên anh suy nghĩ lại, anh xì mũi coi thường. Vậy mà đêm nay, anh vẫn tới đây. Anh thừa nhận, có một khắc anh muốn nghe cô giải thích. Cho dù cô ban đầu cô không có dự tính xấu xa, anh cũng khiến cô phải trả giá thật lớn cho sự bị ổi năm đó. Nhưng anh vẫn nghe theo lời đàm tâm. Nhưng cô lại không nói gì. Lúc này lại còn có thể nằm trên giường bình yên, thoải mái như vậy. Hết chương bảy mươi. Chương 71 Anh che giấu sát khí, còn cô vô cùng hạnh phúc. Cô nhìn vào ánh mắt cưng chiều của anh, vẻ mặt đầy tràn hạnh phúc. Sáng hôm sau, Hà Tử Du vừa thức dậy, đã thấy đàm dịch kim đang thảnh thơi đứng trước gương thắt cà vạt. Hà Tử Du ôm chàng ngồi dậy, sau khi ngượng ngùng, mặc chiếc váy lộ vào, cô bước xuống giường khẽ hỏi anh anh phải đi làm mà. đàm dịch kim nhìn tấm gương trước mắt, trước mặt trả lời cô ừ, gần đây công ty có mấy hợp đồng quan trọng cần anh giải quyết Hạ tử du gật đầu à đàm dịch kim vừa lấy áo khoác sau đó hôn nhẹ lên má Hạ tử du anh đi đây em ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi buổi trưa anh đến đón em Hạ tử du thẩn thờ đứng nguyên tại chỗ để ý tới sắc mặt của cô Đàm dịch kim cưng chiều, ôm lấy bả vai mỏng manh của cô, hôn nhẹ lên mũi cô. Sao vậy? Cô ngước mắt nhìn anh. Em không muốn ở lại khách sạn một mình, em muốn đi làm với anh. Đàm dịch kim mỉm cười treo ghẹo Sao vậy? Không nỡ xa ông xã của em mà. Cương mặt hạ tử du đỏ bừng, cô đưa tay chỉnh lại cà vạt cho đàn dịch kim để bớt ngược, chu môi nói. Này! Anh có phải là ông xã em hay không vẫn còn chưa biết? Anh đưa tay ôm chặt lấy hôn cô. Sắp rồi, bà xã. Cô đánh nhẹ lên ngực anh, đùa vô lại. Anh nói dịu dàng, em đã không muốn ở đây một mình, vậy thì đến công ty với anh. Dạ, dạ. Cô vội vã gật đầu. Hạ tử du không muốn làm dịch kim ôm đi vào công ty. Nhưng tay đàm dịch kim vẫn cứ chạm lên vòng eo mảnh khảnh của hạ tử du, cố ý thể hiện tình cảm thân mật của họ. Kiên tị với hạ tiểu thư quá, tảm giống đốc đẹp trai thế kia. Nếu có một ngày, tôi có thể gặp được người đàn ông đẹp trai nhiều tiền như thế, vậy thì tốt quá. Sau lưng đàm dịch kim và hạ tử du, đều là tiếng xì si sầm khen ngợi, làm cho hạ tử du đứng bên đàm dịch kim vô cùng xấu hổ. Sau khi bước vào thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc, Hạ Tử Du đẩy nhẹ Đàm Dịch Kim, xấu hổ nói. Cũng tại anh, mọi người đều đây màn đáng về em. Đàm Dịch Kim thừa dịp Hạ Tử Du không chú ý, huynh trộm cô. Có gì không tốt sao? Sát mặt Hạ Tử Du đỏ bừng. Tổng Giám Đốc Đàm, ở đây có camera. Trời ạ, bảo vệ của công ty chắc chắn đang trợn mắt nhìn họ. Đàm Dịch Kim mỉm cười xấu xa. Ông xã không ngại đâu. Ảt. Trước đây sao cô không phát hiện ra, người đàn ông này vô lại như vậy. Đinh... Cửa thang máy mở ra, đàm dịch kim ôm hạ tử du, đi ra khỏi thang máy. Chị dư đã đợi ở bên ngoài cửa phòng tổng giám đốc, trong tay đang ôm một sấp văn kiện. Hạ tử du vội vàng nới rộng khoảng cách giữa mình và đàm dịch kim lấy phép chào chị dư. Chị Dư, chào buổi sáng." Chị Dư cũng mỉm cười đầy cung kính, "Tổng giám đốc Hạ tiểu thư." Đàm Dịch Kim lạnh nhạt đáp lại Dư chị Dư một tiếng, sau đó đi vào phòng làm việc. Hạ Tử Du vẫn như trước kia, lúc này nhận lấy chồng văn kiện từ tay chị Dư, nói với giọng đầy chuyên nghiệp, "Tôi đi chỉnh sửa lại trước." Chị Dư chị Dư không đưa văn kiện cho Hạ Tử Du mà mỉm cười nói, "Hạ tiểu thư, về sau cô không phải làm những việc này nữa, hả? Hạ Tử Du kinh ngạc, chị Du Liết mắt nhệt ông chủ bên trong treo gạo, tổng giám đốc đích thân ra lệnh muốn cô phải chuyên tâm làm phu nhân tổng giám đốc của ngài, tôi không dám sai bảo cô nữa, dứt lời chị Du ung chồng văn kiện vào phòng tổng giám đốc, Hạ Tử Du ngẩn người, sau đó bước vào phòng làm việc của đám dịch kim theo sau chị Du. Dịch Kim, thật ra anh không cần phải. Cô cố gắng giành lại công việc này. Đàm Dịch Kim không chờ cô nói hết, đã nghiêm mặt ngắt lời. Đây là quyết định của công ty. Người nào đó dường như đã khôi phục dáng vẻ đế phương trong công ty, làm cho cô không dám nhiều lời, đành phải yên lặng. Nhưng ở tận đáy lòng cô thầm nói, hừ, công ty quyết định gì chứ, rõ ràng là người nào đó quá độc tài thôi. Đàm Dịch Kim thấy Hạ Tử Du vẫn chu nhúc nhích, không khỏi ngước mắt liếc nhìn Hạ Tử Du. Đàm Phu Nhân, bây giờ em có thể ngồi trên ghế sofa chờ anh, cũng có thể vào phòng nghỉ bên trong nghỉ ngơi tạm, nhưng mà không cho phép em động vào công việc. Hạ Tử Du học hực nói với vẻ hờn dỗi, vậy em ra ngoài xem tạp chí cũng được. Đàm Dịch Kim gật đầu, lúc này Hạ Tử Du mới biểu môi, rời đi. Phòng tổng giám đốc được ngăn cách qua cửa sổ bằng kính trong suốt. Chị Dư bắt đầu báo cáo công việc hôm nay với Đàm Dịch Kim. Sau khi ký tên lên mấy văn kiện, ánh mắt của Đàm Dịch Kim bỗng dừng lại trên một tập văn kiện. Chị Dư thấy sắc mặt Đàm Dịch Kim hơi trầm xuống, vội dò hỏi, "Tổng giám đốc, văn kiện này có vấn đề gì sao?" Đàm Dịch Kim đưa văn kiện cho chị Dư. Chị Dư nghi ngờ nhận lấy văn kiện, sau mấy phút xem xét nghiêm túc, chị Dư chợt tái mặt gần như thốt lên kinh ngạc. Tôi xin lỗi, Tổng giám đốc nhất định là nhân viên nào đó của công ty vô ý sơ xuất, bây giờ tôi tìm hiểu ngay đây. Hóa ra, kế toán của công ty đã vô tình gõ nhầm số tiền, ước phong muốn góp vốn cùng đàm thị từ 20 tỷ thành 2 tỷ. Nếu như bản hợp đồng này được chuyển đến văn phòng luật sư, ước phong sẽ mất 18 tỷ, khi đó ước phong sẽ mất lòng tin với đàm thị, tuyệt đối không chịu để yên. Trái ngược với vẻ lo lắng của chị Dư, Đàm dịch Kim nói không nhanh không chậm. Trưởng phòng trương của phòng kế toán có quen biết Hạ Tử Du không? Chị Dư nói thật, Hạ Tiểu Thư không biết trưởng phòng trương. Đàm dịch Kim gật đầu, sau đó lại đặt tập văn kiện xuống mặt bàn, bình tĩnh nói. Nếu không liên quan, vậy thì hãy cho bọn họ có liên quan. Ngoài ra, mở cho Hạ Tử Du một tài khoản ở Thụy Sĩ, sau đó chuyển 18 tỷ kia vào tài khoản của Hạ Tử Du. Chị Dư không hiểu tổng giám đốc như vậy đành dịch khi mở văn kiện ra coi thường sai sót trên đó ký tên mình lên sai lầm này dù sao cũng cần phải có người chịu trách nhiệm không phải sao chị dư chị dư run sợ trong lòng trợn trừng hai mắt có lẽ cảm thấy có người nhìn mình chăm chú hạ tử du du mắt nhìn về phía cửa sổ thủy tinh của phòng tổng giám đốc trong phòng làm việc Đàm Dịch Kim nhàn nhã dựa lưng vào thành ghế, khóe miệng nhếch cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô chăm chú. Hết chương 71. Chương 72: Thử váy cưới. Đàm Dịch Kim giải thích bân quơ, "Chị ấy tên nhầm một kẻ lừa đảo, nhưng không sao, về sau kẻ lừa đảo này không thể đi lừa gạt nữa." Tại Đàm thị, Ngoài cửa phòng tẩm giám đốc, đàm tâm kinh ngạc xứng sờ. Cô nói gì? Dịch Kim dẫn Hạ Tử Du đi chọn váy cưới rồi hả? Chị Dư gật đầu, đúng vậy. Đàm tâm khó có thể tin nổi, có nhầm lẫn gì không? Sao Dịch Kim có thể dẫn Hạ Tử Du đi chọn váy cưới được? Tất cả đều theo kế hoạch của Dịch Kim, chẳng lẽ Hạ Tử Du không nói gì với Dịch Kim sao? Chị Dư không nói gì thêm nữa. Tâm trạng cũng bị suy nghĩ làm cho rối rắm. Đàm tâm tiếp tục hỏi chị Dương, cô có cảm thấy Dịch Kim và Hạ Tử Du có gì khác thường không? Sắc mặt chị Dương nặng nề, đang do dự có nên nói việc kia cho đàm tâm hay không? Đàm tâm thấy vẻ mặt hoảng hốt của chị Dương lập tức căng thẳng hỏi, có khác thường? Chị Dương chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nói chuyện đàm Dịch Kim sai cô làm cho đàm tâm biết. Sau khi nghe xong, đàm tâm hoảng hốt che miệng lại. Ôi trời, chẳng lẽ Dịch Kim muốn đối phó với Hạ Tử Du như vậy sao? Việc này quá tàn nhẫn. Chị Dư cũng thở dài, nhưng chuyện này thực sự rất phù hợp với tác phong của tổng giám đốc. Đàm tâm lập tức tóm lấy bả vai của chị Dư nghiêm mặt dò hỏi. Trừ những thứ này, cô còn thấy gì khác không? Ví dụ như tinh thần Hạ Tử Du ủe hoãi không phấn chấn, hoặc là Dịch Kim xa sầm mặt. Chị Dư lắc đầu. Ngoại trừ chuyện này, tôi không thấy tổng giám đốc và hạ tiểu thư có gì khác thường. Còn thấy họ thân mật hơn trước. Ánh mắt hạ tiểu thư nhìn tổng giám đốc cũng quyến luyến hơn trước. Đàm tâm sửng sờ. Không phải chứ. Cửa hiệu thời trang Gislo Đàm dịch kim ngồi trên sofa, dàn hạ lật xem cuốn tạp chí trong tay. Hạ tử du thay váy cưới xong, đi ra từ phòng thử đồ. Dịch kim! Đàm dịch kim đặt tạp chí xuống. Ngước mắt lên, Hà Tử Du mặc bộ váy cưới trắng toát hở vai, tóc vẫn lên cao. Trước ngực cài một viên kim cương lóng lánh. Hà Tử Du nâng váy ngực ngùng xoay người, váy để lộ tấm lưng cô, nhưng viền váy lại bó sát dáng người xinh đẹp và lại da trắng mút của cô, làm người ta mơ mộng không thôi. Đẹp quá! Nhà thiết kế nữ thốt lên khen ngợi. Đàm Dịch Kim không vui nhíu mày, nói lạnh lùng, "Đổi bộ khác." Nhà thiết kế nữ kinh ngạc ngập ngừng một lát, sau đó chọn bộ váy cưới khác cho Hạ Tử Du. Kiểu dáng có 1.02 trên thế giới không may lại. Hạ Tử Du nhấc làn váy cưới, đi đến trước mặt Đàm Dịch Kim không hiểu nói, "Anh làm sao vậy? Bộ này không đẹp sao?" Đàm Dịch Kim cúi đầu xem tạp chí, lộ ngực, lộ lưng, lộ vai. Váy cưới của em thử chẳng đẹp chỗ nào cả. Hạ tử du sững sờ. Hả? Lời nói đàm dịch kim nhẹ nhàng như mây gió nhưng lại mang theo bá đạo và ngang ngược. Em là phụ nữ của anh. Những chỗ đó chỉ có thể giữ lại cho anh. phốc Hạ tử du suýt nữa sặc nước miếng của mình. Đàm dịch kim vẫn nhàn hạ lật tờ tạp chí. Nhà thiết kế nữ lại mang đến một bộ váy cưới cho Hạ tử du. Hạ tiểu thư... Mời thử bộ này Hạ tử du biểu môi Bày tỏ bất mãn Không lộ thì váy cưới còn ra gì nữa Nhưng mà cho dù như vậy Nhưng đấy lòng cô vẫn trang ngập ngọt ngào nồng đậm Sau khi hạ tử du vào thử váy cưới Đàm tâm vội vã chạy vào cửa hiệu thời trang Đàm tâm vừa vào cửa hiệu thời trang Đã chạy đến bên người đàm dịch kim vội hỏi Em mau nói cho chị biết Cô ta đã giải thích với em chưa Đàm dịch kim không ngước mắt nhìn đàm tâm, lãnh đạm nói, sao chị lại tới đây? Chị... Đàm tâm vừa định nói gì đó, thì hạ tử du đã thay váy cưới bước ra khỏi phòng thử đồ. Trong chớp mắt, đàm tâm sững sờ kinh hải. Đàm dịch kim thỏa mãn nhất mép cười, anh đứng dậy đi đến bên cạnh hạ tử du, thần mật ôm lấy hạ tử du, không hề tiếc lời khen, rất xinh đẹp, lấy bộ này đi. Đàm tâm nhìn chầm chầm vào Hạ Tứ Du không hề chớp mắt. Trời ạ, đây đâu chỉ là xinh đẹp, mặc dù không để lộ chút gia tịch nào, nhưng lại cao quý, đan trang như nữ thần Hy Lạp, phong cách nhã nhặn, xinh đẹp, thật siêu phàm thoát tục. Vậy thì bộ này đi, Hạ Tứ Du ngoan ngoãn tựa vào ngực đàm dịch kim. Đàm tâm cố ý ho khan một tiếng. Sau này, mới chú ý tới đàm tâm, Hạ Tử Du vội vàng tránh ra khỏi đàm dịch kim, ngượng ngùng gọi một tiếng, đàm tiểu thư. Ánh mắt đàm tâm di chuyển từ bộ váy cưới rất xinh đẹp, đến khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Hạ Tử Du, sau đó cười xấu hổ. Ng ngại quá, chị không quấy rầy hai đứa nữa. Hai đứa chứ. Hạ Tử Du lắc đầu, đương nhiên không có. Đàm tâm ca ngợi tư tật đáy lòng, người đẹp, mặc váy cưới càng đẹp hơn. Hạ Tử Du cười ngọt ngào, cảm ơn chị. Đoàn tâm nhìn chăm chú vào khuôn mặt trạng trở của Hạ Tử Du. đẩy lòng giận, dần dần không vui, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, nói từ tốn. Tử Du, cô đi thay váy cưới ra trước đi, tôi có chút chuyện riêng, muốn nói với Dịch Kim. Hạ Tử Du gật đầu, dạ. Sau khi Hạ Tử Du xoay người đi vào phòng tử đồ, nụ cười của đàm tâm tắt ngấm. Cô ngẩn đầu nhìn đàm dịch kim, em có thể dẫn cô ta đến đây thử phái cưới, điều này có nghĩa là cô ta không nói gì với em. Đàm dịch kim không trả lời đàm tâm, chỉ hờ hững nói, em đã nói rồi, chỉ không cần hỏi những chuyện này. Nhìn vẻ mặt không cảm xúc, nhưng che giấu nguy hiểm của đàm dịch kim, đàm tâm không còn suy đoán, cũng đã biết được đáp án. Hóa ra, Hạ Tử Du thật sự không nói gì. Đàm tâm nhìn phòng thử đồ, lắc đầu bất đắc dĩ Xem ra, chị đúng là dễ dàng nhìn lầm người Trước kia đã như vậy, bây giờ cũng như vậy Dịch Kim, chuyện em và Hạ Tử Du Về sau, chị sẽ không hỏi đến nữa Nghĩ lại trước đây, chị còn muốn giúp đỡ người đàn bà ích kỷ phu sĩ như cô ta Quả thực đã làm vấy bẩn sự tốt bụng của mình Dứt lời, đàm tâm không quay đầu lại Xoay người rời khỏi cửa hiệu thời trang Sau khi ra khỏi phòng tử đồ Hạ tử du không thấy đàn tâm đâu nữa Cô đi đến trước mặt đàm dịch kim Và hỏi Chị anh đâu Khoái miệng đàm dịch kim nhếch cười Hờ hững nói Chị ấy tức giận đi rồi Hạ tử du nghi ngờ Sao vậy Hết chương 71 Các bạn đang nghe chuyện audio Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút Của tác giả Quai Quai Băng Chuyện được pháp.com Người đọc, sóc, chương 73, chúng ta sẽ sinh ra rất nhiều con, phải không? Hà Tử Du vừa về nhà, bà hạ đã dò hỏi gấp gáp Tử Du, chọn được váy cưới chưa? Hà Tử Du cười gật đầu, dạ, đã chọn xong rồi. Bà hạ kéo Hà Tử Du tới phòng khách, cảm khái nói, tốt quá rồi, con gái của mẹ mặc váy cưới nhất định rất xinh đẹp. Ông Hạ ngồi trên ghế sofa cũng đắc ý phụ hòa. Con gái cưng vốn rất đẹp, xét về diện mạo, tôi thấy trừ tổng giám đốc đàm ra, trên đời này không có mấy người có thể xứng với tử du nhà chúng ta. Hạ tử du xấu hổ cười một tiếng. Ba mẹ, con đã sắp bị ba mẹ khen đến mức xấu hổ rồi. Ba Hạ kéo Hạ tử du đi tới trước sofa dò hỏi. Đúng rồi, tối nay sao con không đi với dịch kim vậy? Gương mặt Hà Tử Du nhanh chóng đỏ hồng, gật ngùng cúi đầu. Mẹ, bây giờ con vẫn chưa kết hôn với anh ấy mà. Bà hạnh vui vẻ. Vậy có sao đâu, con và chịp kim sớm muộn gì cũng phải chung sống với nhau thôi. Được rồi, con không nói chuyện với ba mẹ nữa, con về phòng trước đây. Đối mặt với sự ân cần quá mức của ba mẹ, Hà Tử Du về phòng như thế chạy trốn. Bởi vì hôm qua, cô qua đêm với đàm dịch kim ở khách sạn. Hạ Tử Du đi tới trước tủ đầu giường tìm lọ thuốc theo thói quen. Khi cô cầm lọ thuốc lên mới nghĩ đến, bây giờ cô không cần thiết làm chuyện này nữa. Vì vậy, cô để lại lọ thuốc vào ngăn kéo tủ đầu giường. Bỗng chốc, một viên thuốc bị rơi trong ngăn kéo làm cô chú ý. Kỳ lạ, thuốc cô để trong ngăn kéo trước giờ đều không có người động tới. Sao lại có thể có một viên thuốc rơi ra ngoài? Hạ Tử Du nhặt viên thuốc lên, phát hiện ra trên viên thuốc có hai chữ cái vc đây không phải là vitamin c sao hà tử du hoang mang đổ ra toàn bộ số thuốc trong lọ phát hiện ra tất cả những viên thuốc đều là vc mà trước giờ cô cũng không để ý hà tử du không khỏi giật mình cô vội phá gọi dì lưu thường chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của cô lên Dì lưu vội phá hỏi hà tử du đã xảy ra chuyện gì Hạ Tử Du nghiêm mặt nói, dì Lưu, dì có động vào thuốc trong ngăn kéo của con không? Dì Lưu lập tức lắc đầu, tiểu thư, tôi không bao giờ động vào đồ riêng tư của cô, tôi cũng chưa từng mở ngăn kéo ra. Hạ Tử Du rất tin tưởng dì Lưu, cho nên không nghi ngờ nữa. Được rồi, dì xuống đi. Dì Lưu trần trừ đứng im tại chỗ, đang lưỡng lự, giữa nói hay không nói, cuối cùng vẫn do dự mở miệng. Tiểu thư... Thật ra thì, tôi có nhìn thấy phu nhân mở ngăn kéo đầu giường cô ra. Lúc này, đúng lúc bà Hạ định lên lầu nghỉ ngơi, thì nghe thấy được đối thoại của Hạ Tử Du và người giúp việc. Bà Hạ lập tức đi vào phòng Hạ Tử Du nói thật. chị Lưu nói không sai, ngăn kéo là, là mẹ mở ra, thuốc cũng cho mẹ đổi. Dì Lưu lập tức sợ hãi mà không ngồi rời khỏi. Hạ Tử Du đứng lên nhìn bà Hạ. Mẹ... Bà Hạ đi đến trước mặt Hạ Tử Du, đỡ Hạ Tử Du ngồi xuống chiếc ghế sofa ở cuối giường, nói với giọng bề trên. Xin lỗi, Tử Du, con và dịch kim có biết định thế nào, mẹ không quan tâm, nhưng mẹ lo lắng cho cơ thể của con. Mẹ biết, chưa có hỏi con đã tự ý đổi thuốc là xâm phạm riêng tư của con, nhưng dùng thuốc tránh thai này lâu dài, rất có hại cho cơ thể. Mẹ, con không trách mẹ, nhưng mà... Gần đây, cô và đàm dịch kim mới xem như là qua lại chính thức với nhau, mặc dù chị tránh thai tối hôm qua đã bàn bạc với đàm dịch kim. Nhưng chuyện đổi thuốc này, dù sao cũng xảy ra vào trước đó, cô cảm thấy có phần không ổn. Bà ấy nấy, vậy phải làm sao đây, thuốc mẹ đã đổi rồi. Thôi, không sao đâu ạ. Tránh cho bà hạ suy nghĩ nhiều, vẻ mặt trù trĩ của hạ thử du lập tức chuyển thành thoải mái. Dù sao, con và Dịch Kim cũng sắp kết hôn rồi. Sau khi kết hôn, chúng con cũng muốn có con. Nếu như có con sớm hơn, con tin rằng Dịch Kim cũng sẽ rất vui. Lúc này, bà Hạ mới nhẽ nhõm yên lòng. Ừ. Ba mẹ đừng bỏ rơi con. Con không cố ý lừa gạt ba mẹ. Dịch Kim, xin anh cho em, xin anh nghe em giải thích. Đừng... Tỉnh lại từ cơn ác mộng, Hạ Tử Du ngồi bật dậy. Toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Ngực cô nhấp nhô dữ dội. Trong đầu vẫn còn hình ảnh đáng sợ trong giấc mộng kia. Ba mẹ cô và đàn dịch kim vứt bỏ cô ở một nơi hoang tàn vắng vẻ. Cô rất sợ. Cô cố gắng đuổi theo bóng dáng của họ. Nhưng họ càng đi nhanh hơn. Như thể chỉ muốn vứt bỏ cô ở đó. Hạ tử du ôm chán tựa vào đầu giường. Trong lòng kinh hoàng khổng loạn. Không. Ba mẹ... Con không cố ý cướp đi tất cả của Đường Hân, nếu như có thể, con bằng lòng trở lại năm 10 tuổi ấy một lần nữa. Dịch Kim em biết rõ, nếu không phải bởi vì Đường Hân, kẻ thấp kém như em, cả đời này có lẽ cũng không có cơ hội quen biết anh. Nhưng mà, anh không bao giờ biết được hồi còn nhỏ khi anh và Đường Hân đẹp nhạt cũng từng có sự tồn tại của em. Nhưng khi đó anh hoàn toàn không biết em đã đi vào thế giới của anh trước đường hân. Xin mọi người đừng trách tôi hèn nhát. Chẳng qua tôi không có dũng khí thừa nhận những chuyện này với mọi người, bởi vì tôi thực sự rất quan tâm tới mọi người. Nước mắt chậm rãi chạy xuống từ khóe mắt. Hà Tử Du che miệng để nén tiếng nước nở, nhưng bả vai không thể nào không rung rẩy Điện thoại di động của cô chợt, nổ chuông. Đây là tiếng chuông điện thoại di động cô đặt riêng cho anh, cô vội vàng ấn nút nghe. Trong điện thoại là giọng quyến rũ của anh, bé cưng, đã ngủ chưa? Chưa, cô không dám trả lời nhiều, muốn nghe được giọng nói của anh, nhưng lại chờ mong anh mau chóng kết thúc cuộc gọi, bởi vì cô sợ bị anh biết được tâm trạng lúc này của cô. Ngày kia là hôm lễ của chúng ta, theo phong tục, mấy ngày này chúng ta không được gặp nhau, ngoài ngoãn chờ anh. Ngày hôn lễ, anh sẽ đích thân đến đón em. Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, rất lạc nhạt, nhưng khó nén tình ý anh dành cho cô. Cô nhìn loa nói, cố gắng cất tiếng trong nghẹt ngào. Dạ, vậy... Phải... ngủ ngon. Cô dần lúc trước khi anh chưa cúp điện thoại nói, đợi chút. Hử? Cô không biết mình muốn nói gì với anh, nhưng cô rất muốn nghe giọng nói của anh, bất kể anh nói gì cũng được. Cô khó khăn, núp ngẹt ngào xuống cổ học, hỏi anh như một đứa trẻ ngây thơ. Dịch khiêm, chúng ta nhất định sẽ bên nhau đến bạc đầu, phải không? Dĩ nhiên. Dịch khiêm, chúng ta sẽ sinh rất nhiều con, phải không? Phải. Hát chương 73 chương 74 Tàn nhẫn với cô, anh không hề do dự. Nhà họ Hạ, trước hôn lễ một ngày. Bà Hạ kéo ông Hạ đi tới trước cương, vội vàng nói. Ông à, ông mô xem hộ tôi, ngày mai tôi phải mặc bộ lễ phục nào. Bà Hạ đen phân phân nhìn lễ phục giả hội treo khắp, treo ngăn nắp trong tủ quần áo. Ông Hạ cười nói. Cho dù ngày mai có là hôn lễ của con gái cưng chúng ta, bà cũng không cần phải kỹ tính như vậy, chỉ cần ăn mặc long trọng lịch sự là được rồi. Bà Hạ tức giận lượm ông Hạ. Ông cũng biết, người tử du sắp lấy chính là Dịch Kim, là mẹ vợ tương lai của tổng giám đốc tập đoàn đam thị, tôi không thể thức lễ trước mặt mọi người được. Ông Hạ nói không lại vợ mình, đành phải gật đầu, được được được, tôi làm cố vấn cho bà, bà cứ từ từ lựa chọn. Lúc này, bà Hạ mới hài lòng, uốn lên lễ phục trước gương, tiện thể hỏi, "Đúng rồi, váy cưới của Tử Du đã đưa tới chưa?" Ông Hạ trả lời, "Đã đưa đến rồi." Bà Hạ vội nói, "Vậy còn không mong bảo Tử Du đi thay váy cưới lại lần nữa, tôi không muốn đến ngày lại có sự cố gì với váy cưới." "Được, bây giờ tôi sẽ đi dặn Tử Du ngay." Trong phòng thử đồ rộng rãi sáng sủa của Hạ, của nhà họ Hạ, Hà Tử Du nhất làn với váy cưới xoay một vòng trước gương. "Tiểu thư, cô thật xinh đẹp, ngày mai cô nhất định sẽ là tiêu điểm." Ngày mai cô nhất định sẽ là tiêu điểm của buổi lễ. Vài nữ giúp việc trẻ tuổi đứng bên khen ngợi tự tật đáy lòng, Hạ Tử Du nhìn mình mặc chiếc váy cưới trắng bút trong gương, xấu hổ chường lên khóe miệng trầm kính, hiện ra một cô dâu yêu kiều, thẹn thùng, vô cùng quyến rũ. Mọi cử chỉ hành động đều tản ra hương vị hạnh phúc, khiến người người ca ngợi không dứt. Cô sắp gả cho Đàm Dịch Kim thật ư? Tại sao cho tới lúc này, cô vẫn cảm thấy mình như thể nằm mơ? Đúng vậy, có ai có thể nghĩ đến, cô nhi từ bị từng bị mẹ vượt, mẹ vứt bỏ ở trại trẻ mồ côi, như cô lại có ngày may mắn như hôm nay? Cô thật sự cảm tạ ông trời đã không bỏ rơi cô, mà cho người bình thường như cô đi đến ngưỡng cửa hạnh phúc. Tử Du, bà Hạ đi tới phòng tử đồ. Hạ Tử Du quay đẹp, đầu lại nhìn phía mẹ. Phía sau, mẹ. Bà Hạ quyến luyến đánh giá Hạ Tử Du, nghẹn ngào khen ngợi. Còn gái cưng của mẹ, thật là càng nhìn càng xinh đẹp. Thảo nào, dịch kim và con qua lại mới hơn 3 tháng, đã bị con giam giữ rồi, mẹ thực sự không muốn, không được nhìn thấy con mỗi ngày nữa. Hạ Tứ Du biết bà Hạ lại không nở, cô vội vàng an ủi bà, mẹ, cô chỉ gã cho dịch kim, về sau còn về nhà mà. Bà Hạ nói với giọng nghẹt ngào, mẹ không nở. Hạ Tử Du nhẹ nhàng lau nước mắt xung quanh khóe mắt của cho bà Hạ, cười treo gẹp bà. Làm gì? Có người lớn nào thích khóc như mẹ? Ngày mai mẹ không được khóc trong hôn lễ đâu, nếu không con cũng khóc theo đó. Đến lúc đó lớp trang điểm cô dâu sẽ khiến con biến thành vai mặt hoa mất. Bà Hạ bị lời nói của Hạ Tử Du chọc cười, đùa ngốc. Ngày mai, mẹ không khóc, mẹ quá mừng thôi. Dạ, Hà Tử Du ôm lấy bà, hút mắt cũng ửng đỏ lên. mặc váy cưới ngồi trước cương, Hà Tử Du đang dùng điện thoại di động chụp lại dáng vẻ hạnh phúc của cô vào lúc này. Ba ngày nay, cô không được gặp đàm dịch kim, cũng không được nghe giọng nói của đàm dịch kim. Cô rất nhớ anh, mặc dù biết rõ, ngày mai họ sẽ gặp nhau, cô vẫn không kiềm chế được mà xúc động nhớ đến anh. Vì vậy, cô gửi tấm hình vừa mới chụp được vào chi đọc anh, hơn nữa còn ghi thêm một hàng chữ bên dưới tấm hình. Ông xã, em có đẹp không? Đây là lần đầu tiên cô xưng hô thân mật với anh như vậy. Sau khi gửi xong, cô lại hơi xấu hổ đỏ mặt. Có lẽ bởi vì căng thẳng, rõ ràng ngày mai mới là hôn lễ, nhưng lúc này trái tim của cô lại va đập tình thịch. Cảm giác này rất như thế sắp có chuyện lớn xảy ra. Các bạn đang nghe chuyện trên website truy.muffian.com Đàm việt Kim lưu lại tấm hình này. Ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt đen thẳm, u ám của anh nhìn chăm chú vào hình ảnh hiển thị trên di động. Trên màn hình là ảnh cô tự chụp. Mặc dù không chụp hẳn hoi, nhưng cô mặc váy cưới, ngồi trước gương rất thanh thoát, cao quý như thế nàng công chúa trong chuyện cổ tích nhìn từ góc độ nào cũng thấy cô thật sự xinh đẹp không tỳ vết nhất là vẻ ngượng ngục, như nụ hoa hé nở càng cho người ta càng thêm mê say nhìn vẻ mặt hạnh phúc tươi cười như hoa của cô trong đầu anh lại tràn ngập từng câu nói khóc lóc than xin trong thống khổ của đường hân dịch kim thật là anh sao em thực sự đã đợi được anh sao Dịch Kim, đừng nhìn, em không muốn cho anh biết trên lưng em có nhiều vết sẹo xấu xí như vậy. Dịch Kim, em không muốn ở lại đây nữa, anh hãy dẫn em đi đi. hạt tử du như thế, một rễ cây cứng rắn cắm sâu vào trong lòng anh. Mỗi khi nghĩ tới đường hân, là tim anh liền nhói đau, khiến anh hận, không thể nhổ bỏ tật gốc rễ cây cứng rắn này. Bàn tay nắm điện thoại di động dần dần trở nên trắng bệnh. Chứng tỏ sức lực trên mấy ngón tay của anh từ từ gia tăng. Cuối cùng, chiếc điện thoại di động bể tan tành, nằm một góc trong phòng làm việc. Chị Dư đi vào văn phòng, thái nhìn anh lạnh lùng kêu ngạo, đứng sừng sững trước cửa sổ sát tường. Cảm thấy vẻ lạnh lẽo chị Dư không nhận được con người lại cung kính báo cáo. Tổng giám đốc, chuyện anh giao cho tôi đã làm xong. Đàm dịch kim không nói gì, một tay cho vào túi quần yên lặng nhìn phía trước. Chị dư nhìn bóng lưng cô đơn lạnh lẽo của đàm dịch kim, đột nhiên cho rằng anh đang do dự. Nhưng mà một giây sau, lời nói của đàm dịch kim đã xua tan suy nghĩ trong lòng chị dư. Đôi môi mỏng lạnh như băng của anh nói: sắp xếp cho trưởng phòng trương đến nhà trọ, đến nhà họ hạ. Dạ. Thân thể chị dư đột nhiên chấn động. Ngay bây giờ. Giọng nói đàm dịch kim rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng. Chị Dư vội vàng gật đầu. Vâng. Mặt khác, sắp xếp luôn chuyện đường hân trở về nhà họ Hạ vào ngày mai. Tôi muốn những thứ có liên quan đến Hạ Tử Du sẽ không còn xuất hiện ở nhà họ Hạ nữa. đàn dịch kim nói rất dứt khoát. Như thế không muốn để cho cô một con đường sống. Tất cả mọi thứ dường như đều đã kết thúc. Vâng. Chị Dư run rẩy rời khỏi phòng tổng giám đốc. Con người, đâu phải có cái... Cỏ cây, ai có thể phu tình. Dù sao cũng quen biết hạ Tử Du một thời gian. Nghĩ đến kết cục bi thảm sau này của hạ Tử Du, chị dư không khỏi thương cảm, lắc đầu. Hết chương 74 Chương 75 Cô bị dẫn đi vì phạm tội thương mại. Xuyên qua kính chiếu hậu gương mặt tuấn mẹ của người đàn ông hiện ra rõ ràng. Đôi mắt đen thấm, đen trầm thật. Thẩm, lé lên vẻ hung ác không dễ dàng bắt phái xác Chị Dư cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị gọi cho cục trưởng trương. Nhưng trong lúc vô tình, ánh mắt lại liếc nhìn vài nhân viên trong phòng bia Những người này không khỏi làm cho cô nhớ lại. Lần đầu tiên cô điều tra hoàn cảnh của Hạ Tử Du. Đôi mắt trưởng phòng lâm trừng lớn như chuông đồng. Cái gì? Trợ lý Dư. Cô muốn tôi sắp xếp cho Hạ Tử Du qua đêm với tổng giám đốc. Đúng vậy trưởng phòng lâm khó xử nói việc này không được đâu tử du chắc chắn không đồng ý cô xem lại đối người khác đi khả khả và tục nhi phòng bia cũng rất xinh đẹp tổng giám đốc đã chọn hạ tử du trưởng phòng lâm bảo vệ hạ tử du hết mình nhưng tôi không muốn làm hại tử du cô ấy là một cô gái tốt không chỉ nghiêm túc phụ trách công việc thái độ làm người cũng thập toàn thập mỹ cô ấy không thể đi vào con đường này Nếu chị không làm được thì hãy cuốn gói về nhà đi Công ty còn có rất nhiều người mong muốn Cống hiến sức lực cho cho tổng giám đốc Nếu như chị làm được việc này Vị trí trưởng phòng ba của công ty Ở Mỹ sẽ thuộc về chị Do quyền lợi thúc đẩy Trưởng phòng Lâm đã bán đứng nhân cách của mình Nhưng mà những lời trưởng phòng Lâm Đã nói lại có tác động đến chị Du rất lâu Hạ Tử Du Là một cô gái tốt Nghĩ đến chuyện này Cộng với giao tiếp với nhau lâu như vậy Dần dần, chị Dư quên mất bản tính ẩn sâu trong nội tâm Hạ Tử Du, vì vậy, vào giờ khắc Hạ Tử Du phải chấp nhận trả giá đắt vì chuyện quá khứ này, tới với cương vị là một trưởng bối đã từng chăm sóc cho Hạ Tử Du, cô không thể nhẫn tâm. Hơn nữa, tận đáy lòng cô vẫn luôn đều cảm giác bất an, như thể cô cũng là đồng lõa tạo nên kết cục hôm nay cho Hạ Tử Du. Thở một hơi thật dài, cuối cùng chị Dư cầm điện thoại lên, Bấm số điện thoại di động của Đàm Tâm. Điện thoại được kết nối, chị Dư lên tiếng trước. Đại tiểu thư, là tôi. Chị Dư, tôi đang chuẩn bị hành lý giúp Tiểu Hân, để hàng ngày mai cô ấy trở về nhà họ hạ. Cô có chuyện gì sao? Đàm Tâm nhắc nhở chị Dư là cô đang vội. Chị Dư ấy nấy. Xin lỗi đã quấy rầy cô, thực ra thì... Chị Dư ngập ngừng một lát, cô biết mình không nên can thiệp vào chuyện này, nhưng mà không biết vì sao... Cô lại không thể trơ mắt nhìn Hạ Tử Du gặp chuyện. Thực ra, tôi muốn nói với cô. Tạm giám đốc đã bảo tôi sắp xếp cục trưởng trương đến nhà họ Hạ. Có lẽ lát nữa Hạ Tiểu Thư sẽ... Chị Dư vẫn chưa nói xong. Cơn tức giật đè nén trong lòng đàm tâm đã dân trào. Cô đừng nhắc đến Hạ Tử Du với tôi. Tôi tin tưởng Dịch Kim lựa chọn đúng. Người đàn bà đó hoàn toàn không đáng để đồng tình. Nhưng mà... Chị Dư còn định nói thêm. Nhưng đàn tâm đã cúp máy. Chị Du sững sờ đặt điện thoại di động xuống, chỉ có thể cảm tháng bất đắc dĩ. Sao anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô? Cô nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại không chấp mắt. Hà Tử Du chỉ sợ bỏ lỡ tin nhắn của đàm dịch kim. Vậy mà, đợi đã lâu, điện thoại di động của cô vẫn không có động tính gì. Hà Tử Du không khỏi cảm thấy mất mát. bỗng dưng một nữ giúp việc trẻ tuổi sợ hãi chạy lên phòng thứ đồ, nói gấp gáp Tiểu thư, có cục trưởng trương muốn tìm cô. Hạ tử du, sách, tà váy cưới nghi ngờ đứng dậy. Cục trưởng trương gì cơ? Nữ giúp vị trẻ tuổi trả lời. Cục trưởng trương thuộc cục phòng chống tội phạm thương mại. Hả? Hạ tử du còn chưa kịp phản ứng. Hai vị điều tra viên đi theo sau nữ giúp việc trẻ tuổi đã dùng còng tay lạnh như băng còng tay Hạ tử du lại. Nữ giúp việc trẻ tuổi sợ tới mức bục miệng. Trời ơi! Hạ Tử Du hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sẽ khỏi chiếc còng tay theo bản năng. Hai người đang làm gì vậy? Một cảnh sát áp giải Hạ Tử Du, nói lời chính nghĩa. Hạ Tiểu Thư, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản của đàm thị. Bây giờ, muốn mời cô đến cục cảnh sát điều tra. Người chấp việc sốt ruột như thế kiến bò lên chảo nóng, các người không thể dẫn Tiểu Thư nhà chúng tôi đi được. Không cho Hạ Tử Du biết rõ nguyên do, điều tra viên đã áp giải Hạ Tử Du ra khỏi phòng thử đồ. Ở phòng khách lầu 1, ông bà Hạ đã vội phá, từ đi ra trắng trước mặt Hạ Tử Du, ngăn cản điều tra viên tiếp tục đi về phía trước. sắc mặt ông Hạ tái xanh, hiếm khi kích động như vậy, kẻ nào dám dẫn con gái tôi đi? Trong phòng khách, cục trưởng trương đi đến trước mặt ông Hạ, bình tĩnh nói. Tổng giám đốc Hạ, tự ý xong vào dinh thự quá thực có hơi đường đột, nhưng đây là trình, trình tự phá án của chúng tôi, hy vọng ông có thể hợp tác. Bà Hạ không vui nhíu mày. Các anh là ai? Dựa vào cái gì mà dẫn tử du nhà tôi đi? Cục trưởng trường giao thẻ cục phòng chống tội phạm thương mại cho bà Hạ xem. Bà Hạ kinh ngạc đọc lên, phòng chống tội phạm thương mại, đúng vậy. Hạ, tự, Hạ Phu Nhân, con gái bà bị nghi ngờ có dính líu đến tội thương mại. Chúng tôi dẫn cô ấy về cục cảnh sát điều tra theo quy định. Cục trưởng trương nhẫn nạt giải thích. Bà Hạ hoang mang nhíu mày. Cục trưởng trương có phải đã nhầm lẫn ở đâu không? Con gái tôi làm sao có thể liên quan đến tội thương mại chứ? Hạ Tử Du vẫn tỉnh táo nói. Cục trưởng trương, tôi mong ông có thể điều tra rõ ràng. Tôi hoàn toàn không hiểu tội thương mại mà ông nói cả. Cục trưởng trương nghiêm mặt trả lời: Nếu như không có chứng cứ, chúng tôi sẽ không bắt một người bừa bãi. Tôi không quan tâm các anh là cục trưởng gì đó, con gái tôi tôi hiểu rất rõ, nó không bao giờ dính líu đến tội thương mại. Ông hạ chỉ vào mũi cục trưởng trương mắng, anh mau thả tử du ra, đến khi anh điều tra rõ ràng rồi hắn nói: Nếu như vu cáo hãm hại con gái tôi để cho nó chịu út ức nào, nhà họ hạ chúng tôi tuyệt đối không bỏ qua những cảnh sát như các ngươi. Xin lỗi, chúng tôi đến theo thủ tục, hy vọng tổng giám đốc họ Hạ có thể hiểu. Dẫn đi. Sau khi tiền lễ hậu binh, cục trưởng trương lạnh giọng ra lệnh. Hai cảnh sát áp giải Hạ Tử Du tới ngoài cổng nhà họ Hạ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bà họ Hạ sốt ruột kéo chồng Bà yên tâm đi, tôi sẽ không để cho Tử Du chịu ước ức đâu. Ông Hạ đi theo Hạ Tử Du đến cục cảnh sát. Ngoài cổng nhà họ Hạ. Một chiếc xe thương vụ đổ dưới bóng cây xanh ung tùng. Trong xe, một người đàn ông mặc bộ đồ tay màu đen, đàn nhả nhã tựa lưng vào lưng ghế. Trên cổ tay, anh đeo chiếc đồng hồ sản xuất số lượng có hạn đùng đưa ly rượu đỏ đắt tiền trên tay. Tất cả đều biểu hiện cho thân phận cao quý của anh. Bỗng dưng, xe cảnh sát dừng lại. Hà Tử Du mặc váy cưới trắng tinh, bị cảnh sát đẩy mạnh vào xe. Cho đến khi xe cảnh sát rời đi. Người đàn ông lúc này mới cong khoái miệng, nâng ly rượu đỏ, nhẹ nhàng nhấp một ngục. Sau khi xe cảnh sát biến mất, người đàn ông thả, thông thả ung dung ra lệnh cho tài xế. Lái xe. Dạ, Tổng chấm Đốc. Hết chương 75 Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc, Hồng Hạnh chương 76 Hạ Tử Du bị giam giữ, đường hân trở về nhà họ Hạ. Đêm xuống, ông Hạ trở lại nhà họ Hạ với vẻ mặt mệt mỏi. Bà Hạ lập tức tiến đến, vội vàng hỏi Sao rồi? Sao Tử Du không về cùng ông? Ông Hạ lắc đầu bất đắc dĩ Họ có chứng cứ xác thật, tôi không thể bảo lãnh cho Tử Du được. Tại sao có thể như vậy được chứ? Bà Hạ ngồi phịch xuống ghế sofa Không, tôi muốn đến đồn cảnh sát đưa Tử Du về. Con gái bảo bối của tôi, một mình nó chắc là sợ lắm Ông Hạ giữ lấy cơ thể xúc động của bà Hạ nghiêm mặt nói Bà đi thì có tác dụng gì chứ Cảnh sát làm việc theo quy định pháp luật Xúc động không giải quyết được bất cứ chuyện gì đâu Vậy ông cứ cho mắt Nhìn con gái chúng ta chịu út ức ở đồn cảnh sát hay sao Ngày mai nó còn kết hôn đấy Là kết hôn Bà Hạ đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội vã tìm số điện thoại di động của mình. Đúng, ngày mai Tử Du sẽ lấy Dịch Kim chúng ta phải nói chuyện này cho Dịch Kim biết. Ông Hạ cũng vỗ đùi. Đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ ra, Dịch Khiêm nhất định sẽ có cách giúp Tử Du? Phải, bà Hạ vội vàng gọi điện. Vài giây sau, điện thoại có tín hiệu trả lời. Bác gái! Trong điện thoại vẫn là giọng nói ân cần lễ phép của đàm Dịch kim Bà Hạ nói với giọng vô cùng lo lắng. Dịch kim con mau tới nhà hai bác, tự du có chuyện rồi. Đang ở biệt thự, nhìn đường hân ngủ say, đàm Dịch Khiêm nói chậm rãi. Chuyện này con đã biết, hai bác yên tâm đi, con gái hai người nhất định không có chuyện gì. Thoáng chốc, lòng mày bà Hạ giảng ra, có thật không? Đàm dịch khiêm trả lời điềm đạm Ánh mắt vẫn không rời thiên sứ Đang nằm ngủ bình yên trên giường Vâng Được, có câu này của con Bác yên tâm rồi Cuộc gọi kết thúc Ông Hạ vội vàng hỏi vợ Sao rồi, dịch khiêm nói gì? Bà Hạ thở phào nhẹ nhõm Nó nói đã biết chuyện Sẽ xử lý Ngày mai tử du sẽ về Vậy thì tốt, vậy thì tốt quá Tử Du, con gái ngoan của mẹ, tối nay con chịu cực ở lại đồn cảnh sát. Ba mẹ đã nói chuyện này với Tử Khiêm rồi, nó nói sẽ giải quyết nhanh thôi. Có dịch Kim ở đây, con nhất định sẽ không sao. Đây là cuộc điện thoại cuối cùng Hà Tử Du nhận được ở đồn cảnh sát. Trong phòng giam lạnh giá, Hà Tử Du ngồi bó gối trên chiếc dùng sắt hẹp. Nữ cảnh sát liếc bộ đồ của Hà Tử Du. Ném đại một bộ quần áo tù cho cô Thay bộ này đi Hạ tử du nhìn bộ quần áo màu vàng xám Rồi nhìn lại chiếc váy cưới trắng nõn trên người Thân thiện nói với nữ cảnh sát Tôi nghĩ không cần thay bộ quần áo này Vì ngày mai tôi có thể ra ngoài Nữ cảnh sát liếc nhìn Hạ tử du Cũng không ép cô Dù sao cô cũng chưa bị kết tội Đêm khuya yên tĩnh Hà Tử Du ngồi coi rúm ở một góc giường. Không ai biết, cô rất sợ bóng tối. Cô vẫn còn nhớ rõ lúc còn nhỏ. Mỗi khi đêm đến, mẹ ruột sẽ vứt cô vào một căn phòng tối. Không được nói chuyện, cũng không thể gọi mẹ. Chỉ có thể coi rúm trong một góc tường. Cảm giác lúc này như đưa cô quay trở lại lúc nhỏ, khiến cô không thể tìm được chút cảm giác an toàn nào. Cô nếu chặt vạt váy cưới, sợ hãi vùi mình trong đầu gối. Cô bắt đầu nhớ đến những khoảnh khắc hạnh phúc, để mình có thể quên đi giây phút sợ hãi này. Dịch kim, chúng ta nhất định sẽ bên nhau đến bạc đầu, phải không? Dĩ nhiên. Dịch kim, chúng ta sẽ sinh rất nhiều con, phải không? Phải. Cô nhớ đến thời gian hạnh phúc bên đàm dịch khiêm. Cuối cùng. Chứng sợ tối đeo đẳng cô từ nhỏ tới giờ Cũng dần dần giảm bớt Thân thể cô không còn run rẩy vì sợ hãi Mà chỉ ôm chặt lấy vạt váy cưới Để tự an ủi mình Mẹ nói dịch kim đã biết chuyện này Cô tin là dịch kim nhất định sẽ điều tra rõ ràng Kẻ đã chiếm đoạt 18 tỷ tiền mặt của ức phong Cho nên ngày mai anh ấy nhất định sẽ tới đón mình Có lẽ bởi vì có niềm tin này Cảm giác sợ hãi từ từ biến mất Cô chậm chậm tựa vào bức tường lạnh giá Chìm vào giấc ngủ Sáng sớm hôm sau Ông bà Hạ đã gọi điện đến đồn cảnh sát từ sớm Thế nhưng Cảnh sát lại tuyên bố Không hề có chứng cứ biện hộ cho Hạ tử du Bà Hạ không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa Bà đau lòng khóc thành tiếng Không được Tôi phải đến đồn cảnh sát xem tử du thế nào Không thấy con bé Tôi cũng không muốn sống nữa Ông Hạ cố gắng duy trì lý trí Bà nói linh tinh gì thế Chẳng phải dịch kim đã nói sẽ giải quyết sao Chúng ta chờ một chút đi Bà Hạ khóc rống xua tay Con gái bảo bối của tôi Chắc tối qua nó sợ lắm Ông Hạ cũng lo lắng Lúc này Dì Lưu vui sướng như gặp được cứu tinh chạy vào báo Ông chủ, tổng giám đốc đàm đến rồi Ông bà Hạ lập tức đi ra vườn, đúng lúc xe của đàm dịch khiêm dừng lại. Đàm dịch khiêm vừa bước xuống xe, bà Hạ lập tức chạy đến níu cánh tay anh, vội vàng hỏi Dịch khiêm, chuyện của tử du giải quyết thế nào rồi, sao con không đưa nó về? Đàm dịch khiêm không trả lời những câu hỏi liên tiếp của bà Hạ, mà hướng ánh mắt về phía bên xe kia. Sau một giây, hộ vệ đi theo đàm dịch khiêm mở cửa xe. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước ra Đàm dịch khiêm đi đến bên cạnh Cánh tay thân mật Hoàng qua hông cô gái yếu ớt Ánh mắt dừng lại Trên khuôn mặt vô cùng căng thẳng của cô Cả nhà họ hạ Đều chú ý hành động của đàm dịch khiêm Nghe họng trân trối Ông hạ thấy vậy Tỏ rõ thái độ không vui Dịch khiêm Cô ta là ai vậy Nghe ông hạ chất vấn Cô gái trẻ từ từ ngước đôi mắt trong sáng, buồn bã nhìn ông bà hạ. Chớp nhoáng, khuôn mặt rất quen của cô gái trẻ lọt vào tầm mắt của ông bà hạ, khiến đôi vợ chồng già sững sờ. Đàm dịch khiêm nhìn ông bà hạ, tuyên bố một cách bình thản Không sai, cô ấy chính là vợ tương lai của con, con gái của hai bác, Đường Hân. Hết chương 76 Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Chương 77 3078 Hạ Tử Du có người đến thăm Hôm sau, bầu trời sáng sủa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ nho nhỏ trong phòng tạm giam, chiếu lên chiếc váy cưới trắng muốt trên người của Hạ Tử Du. Hạ Tử Du thở ra một hơi thoải mái, như chút bỏ mọi mệt nhọc, Sau một đêm bị giam cầm Tinh thần sản khoái Xách váy cưới đi tới cửa phòng Mong ngóng chờ người tới Để tránh cho váy cưới bị bẩn Cô không để ý cánh tay mỏi Mà cứ giữ váy suốt khuôn mặt háo hức mong đợi Từng giây từng phút trôi qua Cả một buổi sáng Đừng nói cô có dấu hiệu được thả ra Mà ngay cả ngoài cửa phòng giam của cô Cũng chẳng có lấy một chút động tĩnh nào Đến tận trưa sốc cuộc, cũng có một cảnh sát mang cho cô một hộp cơm, thậm chí cô chưa kịp hỏi gì anh ta đã đi rồi. Ngay sau đó, bên ngoài phòng giam lại trở nên yên tĩnh, cho đến khi ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, cô vẫn đứng trong phòng giam, ý thức được một ngày đã qua. Bóng đêm bao phủ, phòng tạm giam lại chìm vào bóng tối. Đêm nay, cô vẫn không suy nghĩ nhiều, cô vẫn tin. Cha mẹ và Đàm Dịch Khiêm nhất định đang ở bên ngoài tìm cách giúp cô giải quyết chuyện này. Cô nghĩ ngày mai Đàm Dịch Khiêm nhất định sẽ tới đón cô. Tối nay cô lại dựa vào những kỷ niệm hạnh phúc bên Đàm Dịch Khiêm để thoát khỏi nỗi sợ hãi. Cứ như vậy, sau ba đêm cô vẫn chờ đợi cho đến ngày thứ ba. Sáng sớm, sốt cuộc ngoài cửa phòng giam cũng có động tĩnh. Nhưng người tới không phải là ông bà hạ, cũng không phải đàm dịch kim mà là những cảnh sát với ánh mắt khinh bỉ, phỉ nhổ. Mấy cảnh sát này nhìn cô qua cửa sổ bằng kính, chỉ chỉ gõ gõ. Thì ra kẻ giả mạo thiên kim tiểu thư nhà họ hạ chính là một đứa trẻ mồ côi. Tôi thấy cô ta rất đẹp, cũng ra dáng tiểu thư nhà giàu. Anh không thấy trên tivi... Ông bà Hạ nhắc tới cô con gái giả mạo này với bao đau lòng sao? Cô gái này thật là độc ác. Những câu chuyện xung quanh Hạ Tử Du bắt đầu biến mất. Hạ Tử Du chỉ nghe được đôi ba câu rồi mơ hồ nhìn những nữ cảnh sát bên ngoài cửa. Một lát sau, một cảnh sát nam khôi ngô xô tan đám đông tụ tập ngoài cửa phòng giam sau đó mở cửa ra. Giây phút cánh cửa phòng giam mở ra Gương mặt chán nạn mất mát của Hạ Tử Du Nở ra một nụ cười Cô kích động nói Anh cảnh sát Tôi có thể ra ngoài chưa? Nam cảnh sát lãnh đạm nhìn Hạ Tử Du Giọng điệu hoàn toàn không có thiện cảm Hạ Tiểu Thư Xin lỗi Vì phạm tội của cô Không có chứng cứ mới Nên đã chính thức lập án Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô đến trại giáo dưỡng nữ Ở ngoại ô Chờ sau khi tòa tuyên án Chúng tôi sẽ chính thức đưa cô vào trại giam của thành phố Y. Nụ cười trên mặt hạ tử du cứng đờ, trợn trừng mắt kinh ngạc, lùi về sau một bước. Anh, anh nói gì? Một tuần sau, thẩm phán, tôi thật sự không làm gì, tôi van xin ông, hãy cho tôi gặp người thân của tôi, tôi muốn kháng án, tôi vang xin mọi người. Trong tòa án trống rỗng, Hạ Tử Du nghẹn ngào khẩn cầu vị thẩm phán cao cao tại thượng. Hai cảnh sát chấp phát giữ chặt cô như một kẻ mất lý trí. Vậy mà, thẩm phán không cho Hạ Tử Du bất kỳ cơ hội nào. Cuối cùng, cô bị đưa đến trại giam của thành phố Y. Trại giam thành phố Y, một tuần sau. Hạ Tử Du đã thay một bộ quần áo tù. Mái tóc dài đen mượt hôm nay đã bị thay thế bởi một mái tóc ngắn. Hạ tử du ôm chặt thân mình, ngồi trong góc nhà ăn của trại giam. Ở đó, những tù nhân khác đang say sưa thưởng thức bữa trưa. Này, có cơm ăn rồi. Không biết ai đó hô lên một câu với hạ tử du, cô vẫn không hề có phản ứng. Đừng xí vào, mấy hôm nay cô ta không ăn gì cả, chúng ta chia phần cơm của cô ta ra thôi. Một tù nhân khác cướp lấy đồ ăn của hạ tử du. Như chẳng còn chút hơi sức chống đỡ cơ thể Hạ tử du trượt xuống góc tường Đôi mắt vô hồn Đời đẩn tuôn ra giọt lệ trong suốt Tôi vô tình nghe thấy Ngột trưởng nhắc đến cô ta không hề đơn giản đâu Không ăn những thứ này Cô vẫn nghĩ mình là thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ sao Khả năng diễn xuất của cô quả là cao siêu Ngàn nhiên lừa ông bà Hạ hơn 10 năm Thậm chí Cần suốt nửa cưới tổng giám đốc tập đoàn đàm thị Đúng là ông trời có mắt Kẻ hàng hạ vô sĩ như cô Thảo nào Ông bà hạ muốn tổ chức họp báo Tiết lộ hành vi gây tẩm của cô Trong đầu không ngừng lặp lại những lời nói Mà cô nghe thấy mấy ngày nay Nước mắt hạ tử du càng rơi mãnh liệt Nếu không phải nghe được những chuyện này trong tù Có lẽ cô không bao giờ biết Cha mẹ không muốn gặp mình nữa Cô thật sự bất lực, thật sự khó chịu. Cô rất muốn gặp lại cha mẹ mình, rất muốn gặp lại đàm dịch kim. Cô không muốn bị cả thế giới vứt bỏ như vậy. Bây giờ, đàm dịch kim sẽ đối xử với cô thế nào đây? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, lẽ nào anh đã mất hết lòng tin với cô? Một giây sau, số 3078 Hạ Tử Du có người thăm. Số 3078 Hạ Tử Du có người thăm Tiếng thông báo thăm tù vang lên, Hạ Tử Du đang đắm chìm trong suy nghĩ, lúc này mới khôi phục lại ý thức. Một nữ cảnh sát đi tới trước mặt cô, nói lãnh đạm Hạ Tử Du, có người đến thăm cô, đi theo tôi. Hạ Tử Du chậm rãi ngước mí mắt nặng triểu, như không dám tin. Hết chương 77 Chuyện được phát trên web truyện.mút.pn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 78 Cô muốn gặp anh, cô có rất nhiều lời muốn nói với anh. Ông Hạ lập tức đứng dậy. Tốt nhất, bà nghỉ ngơi một chút đi, tôi sai người làm đi chuẩn bị bữa tối, dịch khiêm sẽ đến ăn cơm. Nhìn gương mặt hiền từ quen thuộc bên ngoài, nước mắt Hạ Tử Du tuôn rơi ào ạc. Cô cầm ống nói lên Ngạn ngào gọi qua tấm kính Mẹ Bà Hạ cầm ống nói lên Khuôn mặt vốn hiền từ Lúc này trở nên xa cách Giọng điệu lạnh tanh Cô còn mặt mũi gọi tôi như vậy sao Tôi khó mà tưởng tượng nổi Mình đã yêu thương Một kẻ đã lừa gạt mình nhiều năm như vậy Khả năng diễn xuất của cô Quả là quá cao siêu Tiếng nói châm chọc lạnh lùng của bà Hạ vang lên bên tay. Hạ tử du không ngừng xua tay, nước mắt rơi lã chả. Mẹ, con xin lỗi, con rất xin lỗi. Bà Hạ không thèm để ý tới bộ dạng đầy nước mắt của Hạ tử du, nói lãnh đạm. Được rồi, tôi tới đây không để nghe cô giải thích. Tôi tới để nói cho cô biết. Tôi đã ủy quyền cho luật sư nhà họ Hạ, các đứt quan hệ với cô. Từ nay về sau... Cô không còn quan hệ gì với gia đình chúng tôi nữa, hy vọng cô hãy ngoan ngoãn ký tên lên thỏa thuận đó. Mẹ, con Hạ Tử Du cố gắng giải thích, bà hạ đã cắt lời. Đừng xa vẻ đáng thương nữa, tôi đã tận mắt chứng kiến khả năng diễm xuất của cô rồi. Nước mắt của cô càng làm cho tôi thêm căm ghét mà thôi. Hạ Tử Du cắn môi thật chặt, không dám nhìn bà hạ nữa, không ngừng nói xin lỗi. Hôm nay, từng cử chỉ của Hạ Tử Du đều trở thành dâm chọc trong mắt bà Hạ. Nhớ lại tất cả những điều Hạ Tử Du đã làm, bà Hạ căm giận khó khăn nói ra. Cô nên cảm thấy may mắn khi chỉ bị xử tù hai năm, đáng ra cô phải xuống địa ngục rồi. Đã gây ra tổn thương, cô biết lúc này cô có giải thích thế nào đi nữa cũng đều vô dụng. Cô chỉ có thể nói lời xin lỗi không ngừng. Bà Hạ tức giận. Câu xin lỗi này, cô nên nói với con gái của tôi. Hai năm ở tù của cô, hoàn toàn không bằng một phần vạn khổ sở mà con gái tôi đã phải trải qua. Ông trời đã vạch trần lời nói dối của cô trước ngày kết hôn với dịch khiêm một ngày. Điều này chứng tỏ ông trời cũng không còn chịu nổi nữa mà. Nghe bà Hạ nhắc đến hai chữ dịch khiêm, Hạ tử du đột nhiên nước mắt nhìn bà. Bà Hạ dựa người vào thành ghế Nhìn Hạ Tử Du đột nhiên nước mắt Châm chọc Sao? Nhìn phản ứng của cô Xem ra cô vẫn còn muốn dịch khiêm ư Hạ Tử Du không nói gì Chỉ mong qua bà Hạ có thể biết thêm chút tin tức của đàm dịch khiêm Cô cho là cô đã che giấu nhiều chuyện như vậy Dịch khiêm vẫn còn thích cô sao? Cô là kẻ không biết xấu hổ Tôi... Trước khi đến đây Bà Hạ đã nghĩ ra đủ lời nhục mạ Nhưng nhìn bộ dạng sa sút bất lực của Hạ Tử Du lúc này Bà Hạ lại không nở tiếp tục Được rồi, tôi không muốn nói nhảm với cô nữa Tự giải quyết đi Trong khoảnh khắc bà Hạ đặt ống nói xuống Hạ Tử Du đột nhiên vội vàng kêu lên Mẹ Dù sao, Hạ Tử Du cũng gọi bà Hạ là mẹ nhiều năm như vậy Lúc nghe thấy cô xưng hô thế này Động tác gác ống điện thoại dừng lại Con muốn gặp anh ấy một chút Con có rất nhiều lời muốn nói với anh ấy Mẹ có thể giúp con được không? Cô biết là cô không có mặt mũi nào cầu xin bà Hạ như vậy Nhưng mà đây là cơ hội duy nhất Cô có thể gặp được dịch Kim. Bà Hạ không đáp lại Hạ tử du mà cất điện thoại Nhà họ Hạ Trong phòng ngủ nhà họ Hạ Bà Hạ đỏ mắt ngồi ở mép giường. Ông Hạ đi vào, thấy vợ vẫn khổ sở thì quan tâm. Lại khó chịu sao? Bà Hạ lấy tay lau nước mắt. Không sao, còn nói không sao nữa. Ông Hạ cầm khăn giấy lau nước mắt cho vợ, an ủi. Tôi biết là buổi sáng bà đã đến trại giam. Đừng nóng giận, để cho một kẻ lừa gạt chọc tức mình, thật không đáng mà. Bà Hạ lắc nhẹ đầu, khóc nứt nở. Không phải Ông Hạ nghi ngờ Thế thì làm sao Bà Hạ nghẹn ngào Lúc đến trại giam Tôi thật sự rất hận con bé Nó đã lừa gạt chúng ta nhiều năm như vậy Lại được sống bình yên bên cạnh chúng ta Tôi hận không thể khiến nó sống cả đời trong ngục Nhưng khi tôi nhìn thấy con bé mặc quần áo tù Không ngừng khóc nói xin lỗi Tôi thật sự vô cùng khó chịu Dứt lời Bà Hạ khóc nứt thành tiếng Ông Hạ tranh thủ đóng cửa phòng ngủ Nghiêm mặt nói với vợ Bà đừng khóc to như vậy Tiểu Hân vẫn đang ở bên ngoài Tiểu Hân chịu nhiều khổ cực như vậy mới trở về Sao bà không đau lòng cho chính con gái của mình Bây giờ còn nghĩ tới đứa con gái hư đốn trong ngục đó Bà Hạ cố gắng kiềm chế tiếng khóc Khổ sở nói Chúng ta nuôi nói nhiều năm như vậy Tôi thật sự xem nó như con gái của mình. Tôi không nghĩ nó có thể gạt chúng ta như vậy. Ông Hạ ôm lấy bà Hạ, xoa nhẹ sống lưng của bà. Được rồi, được rồi, bà đừng khóc nữa. Tôi biết trong lòng bà cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ tôi không sao? Mắt ông Hạ cũng đỏ lên. Thực ra trong lòng ông cũng cảm nhận giống bà. Bà Hạ ngẩng đầu lên từ trong ngực chồng, hít một hơi thật sâu. Nó nói muốn gặp dịch kim hy vọng tôi giúp một tay. Ông Hạ nhất thời câu mày, chuyện đã đến nước này rồi, nó còn muốn gặp dịch kim làm nó còn không biết, những thứ này đều là dịch khiêm lên kế hoạch thay tiểu hân hay sao? Bà Hạ chậm rãi cực mi mắt. Nó không biết, tôi chưa nói gì cả. Ông Hạ giật mình ngạc nhiên. Tại sao bà không nói với nói những chuyện này? Tôi không đành lòng. Chỉ trước mặt chồng, bà Hạ mới có thể thổ lộ lòng mình. Chỉ có 10 ngày, con bé đã gầy dọc đi, không có lấy một chút tinh thần. Nó đã bị trừng phạt, tôi khó mà tưởng tượng nổi, sau khi biết những chuyện này, nó sẽ ra sao? Ông Hạ thở dài nặng nề. Bà thật dễ mềm lòng. Nếu bà đã lựa chọn không nói cho nó biết, vậy cứ coi như xong đi. Nhưng mà, bà đừng đồng ý với nó. Tôi tin là kể cả bà có thuận theo thỉnh cầu của nó, nói với Dịch Kim, Dịch Kim cũng không đi gặp nó. Ngược lại, bà còn khiến cho Tiểu Hân cảm thấy bà vẫn còn để ý tới đứa con gái giả đó. Bà Hạ hiểu ý gật đầu. Vâng. Hết chương 78. Chuyện được phát trên website truyện.mútpn.com Chương 79. Mang thai. Dịch Khiêm, đừng giận em, em không cố ý giả mạo đường hân, anh nghe em giải thích đi. Đêm khuya, Hạ Tử Du ngồi bật dậy, cô lại bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Toàn thân cô đổ mồ hôi ướt đẫm, trong đầu vẫn nghĩ tới những cảnh tượng vừa xảy ra trong mơ. Thần kinh sao, đêm nào cũng gặp ác mộng, có để cho người khác ngủ không hả? Phạm nhân dừng trên cầm gối đập đầu mạnh vào cô. Cô chậm chạp ngồi dậy, vô lực giữa lưng và bức tường lạnh như băng. Cho dù trong giấc mộng, anh cũng không cho cô một cơ hội để giải thích. Đã bốn ngày rồi, bất luận mẹ có chuyển lời giúp cô hay không, anh vẫn không hề đến gặp cô lấy một lần. Như vậy chẳng phải là anh không muốn gặp cô hay sao? Cô không ngu ngốc khi cô bị vu cáo tội chiếm đoạt tài sản. Cô biết Đàm Dịch Khiêm có thể dễ dàng giải thích giúp cô, nhưng cô vẫn bị xử tội theo chứng cứ xác thật. Điều này nói rõ, Đàm Dịch Khiêm hoàn toàn không giúp cô, thậm chí không thèm quan tâm đến chuyện này. Anh thật sự không còn quan tâm đến cô nữa sao? Không, cô không tin được. Anh ấy chỉ nhất thời không chấp nhận được cô của hiện tại. vả lại, đường hân thật sự là xuất hiện trước mặt anh vào lúc này. Anh cần có thời gian lựa chọn Nhưng cô tin Anh cuối cùng sẽ đến gặp cô Bất luận anh đã từng xem cô là Hạ Tử Du Hay là Đường Hân Cô cũng có vị trí trong lòng anh Nếu anh bỏ mặt cô Thì sẽ không dễ nổi giận với cô như vậy Cô biết Có lẽ đây chỉ là tự an ủi mình Nhưng cô phải ôm hy vọng như vậy Nếu không Cô sợ không còn sức chống đỡ với nơi này nữa Nghĩ đến đây, cô chậm chậm nằm xuống, mở tao đôi mắt nhìn trần nhà, trong đầu vẫn hồi tưởng lại những điều cô trải qua trong những năm vừa rồi. Không ai biết, năm bảy tuổi, cô bị mẹ ruột vứt bỏ ở cửa trại trẻ mồ côi. Khi đó trí nhớ mơ hồ, cô chỉ biết mẹ mình không thương mình, lúc không vui sẽ lấy cô ra để xả giận. Màn đêm vừa buông xuống, liền ném cô vào một căn phòng tối. Cũng nhiều năm sau cô mới biết, Thì ra mẹ cô là một kỹ nữ ở quán ba. Mỗi đêm cô bị mẹ nhốt trong phòng tối là vì bà đang bận tiếp khách. Năm đó sinh cô ra, mục đích của bà là muốn vào nhà giàu có. Nhưng rồi cuối cùng bà lại là bị người đó vứt đi. Cho nên mọi thù hận của bà đều đổ lên đầu cô. Cho nên đến 7 tuổi mới vứt bỏ cô như thế. Cô gầy tông teo vì thiếu dinh dưỡng. Sau khi vào trại trẻ mồ côi, không có đứa trẻ nào muốn chơi với cô. Cho đến khi cô gặp đường hân. Đường hân bằng tuổi cô. Lúc những đứa trẻ khác bắt nạt cô, đường hân luôn đứng ra bảo vệ. Vì vậy trong lòng cô, đường hân trở thành người bạn tốt nhất trong cuộc đời. Vào trại trẻ mồ côi đến năm thứ hai, xảy ra một chuyện khiến cô có ấn tượng sâu sắc một ngày nọ vô tình thấy một cậu bé mặc áo kẻ caro màu lam ngã trong vũng máu trên người cậu bé đầy máu cánh tay găm một mảnh thủy tinh rất sâu máu chảy không ngừng có lẽ do cảnh ngộ mà cô trưởng thành sớm khi đó cô hiểu được là phải nhanh chóng giúp cậu bé rút mảnh thủy tinh ra sau đó cầm rượu sát trùng cánh tay dùng cà vạt trên cổ quấn chặt vết thương Sau khi băng báo vết thương cho cậu bé Đường Hân tìm cô để chơi Thì nhìn thấy cảnh này Đường Hân ngồi sợm dưới đấy nhìn cậu bé bị thương Mà sợ tới mức hồn siêu phách lạc Lúc này một đám trẻ vây quanh đường Hân và cậu bé bị thương Còn cô bị đẩy ra ngoài cửa Lúc cô chuẩn bị chạy đi gọi người lớn Thì viện trưởng lương đã chạy tới Sau này cô mới biết Thì ra cậu bé không cẩn thận bị thương này Là con trai của viện trưởng Luân Sau đó Dù cô có giải thích thế nào Cũng không ai tin cậu bé do cô cứu Mọi người đương nhiên Coi công lao này thuộc về Đường Hân Có lẽ vì duyên cớ này Đường Hân và cậu bé đó Dần dần trở thành bạn bè Số lần Đường Hân nhắc đến cậu bé đó Trước mặt cô Cũng ngày càng nhiều Cuối cùng cô còn thề lớn rằng Sau này muốn cưới cậu bé Mới đầu Cô cũng không hiểu sao Đường Hân còn nhỏ như vậy Đã biết thế nào là thích một người Cho đến một ngày Cô vô tình nhìn thấy cậu bé này Đó là ngày cậu bé tạm biệt Đường Hân Vì phải đi Mỹ theo gia đình Lúc ấy Cô núp sau cái cây Nhìn cậu bé kia thật kỹ Bởi vì ngày cô cứu cậu bé Không nhìn kỹ Thì ra cậu bé là đẹp trai như vậy Trong giây phút cô suy nghĩ Nếu cậu bé đó biết người cứu cậu là cô thì mình có cơ hội trở thành bạn tốt của cậu ấy không đêm đó cô mất ngủ trong đầu không ngừng nhớ đến gương mặt đẹp trai của cậu bé cho đến tận sáng mới tiếp đi sáng hôm sau cô đang ngủ say thì một đôi vợ chồng ước chừng 40 tuổi ôm lấy cô từ trên giường vừa ôm vừa hôn đôi vợ chồng đó dẫn cô từ trại trẻ mồ côi đến một căn nhà lớn lúc đó Cô mới biết mình đã được người ta nhận nuôi Mới đầu Cô cũng không biết đôi vợ chồng này nhận nuôi cô Vì nhầm cô là con gái của họ Được cha mẹ yêu thương Cô cảm thấy mình thật may mắn Cho đến một ngày Cô bị sốt nặng Trong lúc mơ màng Mới nghe thấy giọng nói ái nấy của cha mẹ nuôi Họ giải thích nguyên nhân năm đó vứt bỏ cô Từ giây phút đó Cô mới biết Thì ra cha mẹ nuôi ngộ nhận Cô là con gái ruột Cô vốn muốn giải thích Nhưng vì lần đó sốt cao Không nói nên lời Không biết có phải do ý trời hay không Sau khi hết sốt Một năm trời Cô quên sạch mọi thứ Thậm chí một lòng nghĩ rằng Mình chính là thiên kim duy nhất Của nhà họ hạ Một năm sau Cô khôi phục trí nhớ Mới ý thức được thân phận giả của mình Mấy năm sau đó Cô luôn muốn tìm cơ hội giải thích sự thật với cha mẹ nuôi của mình. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt thương yêu của cha mẹ, cô lại không nỡ khiến cha mẹ nuôi phải trải qua mất mát. Vì vậy, cô đã đưa ra một quyết định to gan. Cô muốn tìm đường hân. Cô nghĩ rằng lúc tìm ra đường hân cũng là cơ hội tốt nhất để cô thẳng thắng với cha mẹ nuôi. Dù sao có con gái ruột bên cạnh, Tổn thương cô đem lại cho cha mẹ nuôi sẽ là thấp nhất. Những năm qua, cô không quan tâm tới việc cha mẹ nuôi phản đối cô ra ngoài làm việc. Nhưng thật ra, cô muốn găm góp tiền thuê thám tử tư, hy vọng mình không động đến tiền của nhà họ hạ. Cô không muốn xuất hiện ở nơi công cộng với ông bà hạ, vì không muốn mọi người biết thân phận thiên kim nhà họ hạ của cô. Để sau này Đường Hân trở về, nhà họ hạ sẽ không bị lúng túng. Nhưng cô không ngờ muốn tìm đường hân lại khó khăn đến vậy Phải mất 2 năm điều tra, cô mới biết tin đường hân ở Mỹ Cũng chính là năm nay, cô chuẩn bị tìm được đường hân Sẽ thẳng thắng với cha mẹ, thì lại gặp đàm dịch khiêm Cô cũng từng cảm thấy anh đẹp trai ngang với ấn tượng về cậu bé kia Nhưng vật đổi sao dời, dù thế nào, cô cũng không nghĩ được Đàm dịch khiêm lại chính là cậu bé đó Khi biết đường hân không còn ở trên thế giới này, cô rất tự trách, rất đau lòng. Bất luận là thế nào, trời xuôi đất khiến, để cô trở thành thiên kim của nhà họ hạ. Cô vẫn làm đường hân chịu thiệt thòi. Lúc phải đưa ra lựa chọn, cô cũng biết bất luận xảy ra chuyện gì. Cô không nên chần chừ nói ra thân phận với đàm dịch khiêm. Nhưng mà, cô yêu anh. Nếu không phải anh biết cô với thân phận đường hân, thì giữa cô và anh, có phải là kẻ xa lạ? Điều này nói lên rằng, ba tháng chung đụng vừa qua, cô hoàn toàn không là gì với anh, cũng bởi vì đường hâm Người trước sau vẫn luôn tỉnh táo như anh, là dễ dàng đính hôn với cô như vậy. Anh quan tâm tới đường hâm như thế, phải yêu sâu đậm một người mới hiểu. Thì ra, không muốn thấy người mình thương yêu nhất, thất vọng, hoặc khó chịu, người ta sẽ làm mọi thứ. Vì vậy, Cô đã lựa chọn giấu giếm tất cả. Anh không bao giờ biết được mỗi đêm truyền miên bên nhau. Nghe thấy hai chữ đường hâm thốt lên từ miệng của anh, lòng cô đau đến thế nào. Trong tình cảm, cô vẫn là người lý trí. Cô rõ ràng chuyện tình cảm phải đôi bên cùng vui vẻ. Cô không thể dùng ở bên anh mãi mãi với thân phận đường hâm Nhưng chính bởi sự quan tâm, cô không thể khống chế được niềm tin. Đối với tình yêu của mình Cô lựa chọn im lặng chỉ vì nghĩ Cho dù cả đời này anh chỉ yêu Đường Hân Chứ không phải Hạ Tử Du Kể cả mỗi lần anh nhắc đến Đường Hân Đều làm cho tim cô đau nhói Thì ít nhất cô cũng làm cho anh vui vẻ cả đời 20 ngày sau khi Hạ Tử Du bị tuyên án Trại giam nữ xảy ra sự cố Cai ngục vội vàng chạy vào phòng làm việc của ngục trưởng Sợ hãi nói Ngục trưởng, anh mau đi xem 3078 Hạ Tử Du đột nhiên ngất xỉu ở bãi tập Vì vậy, ngục trưởng dẫn mấy nhân viên cứu hộ chạy vội về bãi tập Hai giờ sau, Hạ Tử Du nằm trong phòng y tế của trại giam Cô mơ màng tỉnh lại Thì nghe được cuộc đối thoại giữa ngục trưởng và bác sĩ Ngục trưởng rất có trách nhiệm hỏi Bác sĩ, số 3078 có chuyện gì không? Bác sĩ nói chi tiết. Tôi nghĩ cô ấy đã có thai, chính cô ấy cũng không biết, vì không ăn cơm đúng giờ hoặc do yếu tố tâm lý, cho nên cơ thể cô ấy mới bị xỉu như vậy. Hết chương 79